Chương 663: Mọi sự đã sẵn sàng. Ầm ầm, trong dãy núi im lìm, rừng rậm cây cối đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, hủ dọa vô số phi điểu trong rừng vỗ cánh, vội vàng bay lên cao, bộ dáng như có cảm giác đại nạn lâm đầu. Trong dãy núi có một đỉnh núi lung này như sắp đổ, những tảng đá lớn không ngừng đổ xuống đẹp những cây đại thụ dưới chân núi bẻ gãy. Những vết lứt lớn đang không ngừng lan tràn, theo triển núi tạo thành những cái khe hở to như cánh tay. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, mà một tòa núi lớn hoàn hảo này đang dần dần vỡ vụt, sụp đổ. Trên không trung của đỉnh núi, một hắc bảo nhân sau lưng hỏa rực xanh biếc không ngừng chấn động. Ánh mắt chằm chằm nhìn về ngọn núi đang lung lay sắp đổ, trên mặt thoáng hiện vân ra vẻ thỏa mãn ấy gật đầu lẩm bẩm Uy lực của Khai Sơn Ấn hiện nay so với lúc trước cường hẳn hơn rất nhiều, hơn nữa đây chỉ là tập luyện nên chưa sử dụng hết đấu khí thúc dục, khó có thể tưởng tượng nếu một ngày kia đúng vào thời điểm mà đem ra thi triển thì sẽ uy lực kinh kinh khủng cỡ nào. Đây là Khai Sơn Ấn sao? Không hổ là địa giai cao cấp đấu a. Bên cạnh Hắc Bảo Thanh niên Một bóng hư ảo xả, lùa nhẹ nhàng lăng không mà đứng Đưa mắt nhìn ngọn núi Dưới công tích kinh khủng không chịu lỗi Tàng sụp đổ, hơi có chút kinh ngạc Gật đầu cười nói Vâng, tiêu viêm gật đầu Chợt hỏi, lão sư trước đây Từng nghe qua bộ đấu ký này Hà hà, đế ấn quốc Thành dành như vậy Như thế nào còn chưa nghe nói qua Bộ đấu ký này cho dù đặt tại Trong tộc của tiểu nha đầu kia Cũng không phải ai cũng có thể tụ tập làng ta có thể lấy đến hơn phân nửa bởi vì thân phận của làng ta không tầm thường, nhưng mà làng ta có thể đem bộ đấu ký quý hiếm này tặng cho người đúng đả ngoài dự đoán của mọi người a." Sực lão cười cười, khẽ thở dài, Năm đó ta cũng có hứng thú không nhỏ với bộ thủ ấn đấu ký này, đáng tiếc lại chưa thu được vào tay. Bộ thủ ấn đấu ký này luyện đến đại thành, chuyện phà lật biển cũng không phải là không thể. Chỉ là Huân Nhi đưa cho ta quyển trục này, biết trong tổ ấn đấu ký chỉ có hai loại. Lịch Viêm lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, tiểu tử lòng tham không nhỏ, như vậy chứ vẫn chưa thấy đủ. Bộ đến quét này tuy nói là địa giai cao cấp đấu ký, nhưng nếu thực sự tu luyện đến một ấn cuối cùng, liền có thể tiến nhập trạng thái thông suốt, sợ rằng sẽ so sánh với được thiên giai đấu ký. Sực lão cười mắng một tiếng nói tiếp, xem ra tiểu nha đầu của trong gia tộc của nàng hẳn thân phận không tầm thường. Nhưng mà dám tự mình đem đấu kỹ loại này tặng cho ngươi, chắc chắn cũng gặp phiền toái lớn. Một ít tộc nhân của làng, đối với những loại đấu kỹ hàng đầu này, hẳn rất xem trọng. Có thể cho ngươi hai loại đế ấn quyết, sợ rằng chính là cực hạn của làng. Tiêu viêm cười nhạt một tiếng, hắn cũng chỉ tùy ý nói thôi. Tự nhiên hắn không có chân chính, thàn phiền với huân nhi, nhiều lúc trước khi làng đưa đến ấn quyết cho hắn. Sắc mặt trịnh trọng hiển nhiên đối với nó vô cùng quan trọng. Dựa theo quyển trục kỳ chép thì chỉ luyện tập khai sơn ấn cũng ít nhất là đấu vương cường giả Lấy thực lực tiêu viêm hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển khai sơn ấn Nếu như Huân Nhi có thể đưa cho hắn đủ bộ đến quyết thì hắn cũng chỉ có thể nhìn Những cái loạt ấn quyết phía sau mà lút nước miếng có thể xem mà không thể luyện đó chính là một sự tra tấn Vào lối cũng đã lửa tháng, nhị cà bên kia cũng không có tin tức gì Sẽ không chuyện gì xảy ra chứ Tiêu viêm cầu mày nhìn về phía hắc giác vực Phát động hỏa rực cao mày nói Chắc là không có chuyện gì đâu Nếu có chuyện Hắn đã cho người gửi thư tín đến cho ngươi rồi Rực lão cười cười chợt nghiêm mặt nói Hiện tại ngươi đem tâm thần đặt trên bản thân đi Muốn cùng Vân Sơn chống trọi Mà không có thủ đoạn Thì quả thật khó có thể đánh chết hắn Nhắc tới danh tự mà tiêu viêm chôn sâu trong trí nhớ Hắn lập tức thu hồi vẻ tươi cười, khẽ gật đầu chậm ngâm nói: "Mặc dù ba năm nay thực lực của ta tăng mạnh, mà lão gia hỏa kia hắn cũng không có khả năng giẫm chân tại chỗ. Hơn nữa, Vân Nam Tông đứng sừng sững giữa sa đế quốc, nhiều làm như vậy khẳng định không thể cư kém. Đấu kỹ mà lão gia hỏa kia tu luyện hẳn không yếu, làm đó bằng vào thực lực của dược lão, thì việc mặc dù có thể miễn cưỡng cùng Vân Sơn va chạm vài lần, nhưng đó chỉ là dưới tình huống không sử dụng đấu kỹ." Một khi thi chuyển đấu kỹ lại phối hợp với bản thân thực lực, thì chỉ sợ năm đó tiêu viêm dù có rực lão tương trợ, kết quả cũng cực kỳ thế thẳng. Mà hiện giờ tôi nói tiêu viêm thực lực đại tăng, còn nữa có bất lộ họa liên cùng đến quyết bậc này sát khí. Nhưng mà nếu nói có thể đánh chết Vân Sơn thì thật là không có suy nghĩ. Dù sao đấu tông cấp bậc, cho dù là tính trên khắp đại lục, tuy không phải là đứng trên đỉnh đầu của Kim Tự Tháp, Nhưng so với những cường giả đó Chỉ kém hơn một chút mà thôi Đối với những cường giả loại này mà Ôn tâm lý khinh thường thì không thể nghi ngờ Sẽ đem bản thân tài họa ngập đầu Đặc biệt tiêu viêm so cấp bậc còn quá kém Chính vì vậy Lần này quay về Giamadik quốc Tiêu viêm lại càng không thể dễ dàng Có lừa điểm sơ suất Làm đó hắn bị đuổi giết ra khỏi Giamadik quốc Thật giống như chó nhà có tan, sau đó liền lụy đến tiêu gia gặp đại lạc. Nếu lần này trở về gặp thất bại, thì bản thân hắn có thể thoát đi, nhưng chờ đợi tiêu gia có lẽ chính là họa diệt tộc. Vì vậy, lần này trở về giáp mã đế quốc, cho dù trả giá thế nào cũng phải đem Vân Sơn cùng với Nam tông triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, có thực lực khủng bố Mỹ Đô toa cùng với Dược Lão thì đánh chết. Chết Vân Sơn vẫn là tất nhiên không nhỏ. Nhưng đáng tiếc Mỹ đồ Tòa hoàn toàn Không có lắm chắc thuyết phục được Là giúp mình đối phó với Vân Sơn Cho dù là dược lão Thì cũng có chút khó khăn Tuy đó hiện tại thực lực của hắn đủ để Cùng đấu tông cường giả chống lại Nhưng ai có thể cam đoan Vân Nam Tông có hay không ẩn tảng siêu cấp cường giả khác Theo như lời tiêu lệ Vân Nam Tông rõ ràng cùng hồn điện quan hệ Sợ sĩ tiêu viêm phải tính toán đến trường hợp xấu nhất Vì nếu như điều đó xảy ra Thì khi dược lão không thể tham chiến hắn phải một mình đánh chiến Vân Sơn, bởi vậy hắn phải có được thực lực đánh chết Vân Sơn. Nhìn khuôn mặt tiêu viêm dần dần lạnh lẽo, Sực lão khẽ gật đầu chậm rãi nói, lấy thực lực của người hôm nay muốn tuyệt đối nắm chắc đánh chết Vân Sơn xác suất rất khó khăn, bất quá không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lão sư có biện pháp gì sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt vội vàng hỏi. Đem để ấn quyết đệ nhị ấn tu luyện thành, Sực lão cười nhạt nói, Nghe vậy tiêu viêm nhất thời chán nản bất đắc sĩ nói, hiện tại ta ngay cả đệ nhất ấn cũng không hoàn toàn nắm giữ, đệ nhị ấn làm sao có thể. Hơn nữa dựa theo hồn nhì mà nói, đệ nhị ấn cũng phải có được đấu hoàng cấp bậc mới có thể tu luyện. Hà hà, một khi như vậy chỉ còn một cách. Sự đảo cười bàn tay vung lên, xăm bạch hỏa diễn lượn lờ bốc lên, chiếu lên khuôn mặt trầm tư của tiêu viêm nói tiếp. Dùng hợp ba loại dị hỏa thi chuyển Phật nộ hỏa liên. Dùng hợp 3 loại dị hỏa vật lộ hỏa liên Tiêu viêm quân mặt biến ảo trong mày Là người sáng tạo ra dị hỏa hỏa liên Cho nên đối với tính nguy hiểm Cùng sự không ổn định của đồ vật này Hắn phi thường hiểu rõ Năm đó dựa vào may mắn Nên hắn cân bằng được hai loại dị hóa Tuy vậy hắn cũng thiếu chút nữa Tự bạo mà chết Vô cùng nguy hiểm Bây giờ dung hợp 3 loại dị hóa Mặc dù thoạt nghe thì vô cùng đơn giản Chỉ là tăng thêm một loại Nhưng mà độ khó khăn thì bản thân hắn hiểu rõ, không gần ngại nói ra là độ khí đem ba loại dị hỏa dung hợp so với tu luyện khai sơn ấn hoàn toàn không thấp hơn. Nếu người thực sự có thể đem ba loại dị hỏa dung hợp thành phật rộ hỏa liên thì việc đánh chết Vân Sơn không phải là điều nói xuông. Sực lão nhìn tiêu viêm cau chặt đôi mày cười cười nói. Ta thử xem đi, tiêu viêm trần chờ một hồi cũng đành gật đầu bất đắc dĩ. Hiện giờ chỉ sợ chỉ có biện pháp này mà thôi. lão gật đầu nói, cũng không cần quá mức sốt ruột, có thể xung hợp được thì xung hợp, nếu không lên quá miễn cưỡng. Cũng lắm thì đến lúc đó lão sư ta xuất thủ tương trợ, đem văn sơn kia đánh chết là xong, tư viem cười cười nhưng lòng thì rõ ràng để có thể hoàn toàn chắc chắn thì vẫn là tự thân cố gắng. Có mục tiêu Một thời gian sau tiêu viêm liền tập trung Thử đem dị họa dung hợp 3 loại Trở thành vật lộ họa liên Bất quá cũng đúng như hắn đã lo lắng Dung hợp loại này thực quá mức gian nan Trong quá trình thí nghiệm Không chỉ là thất bại Là xong mà tại lúc dị họa phối hợp cùng nhau Không dung hợp kích lộ Gây cho hắn một ít vết thương Nhưng đối với những vết thả thất bại của tiêu viêm dực lão cũng đành bó tay Thật ra không thể nói tiêu viêm thiên phú không đủ Mà là dị họa dung hợp xác thực không dễ dàng thậm chí bản thân hắn nghĩ rằng thời kỳ của hắn đang đỉnh phong thì việc dùng hợp 3 loại dị họa khó có thể làm được Còn nữa tùy nói tiêu viêm đã có hai loại dị họa dùng hợp, nhưng dù sao cốt linh lãnh họa là dị họa thuộc về dược lão tuy có thể sử dụng nhưng khó có thể đạt tới khống chế hoàn mỹ mà chỉ cần một điểm khống chế sai lệch thì tòi ngay dưới sự tình huống cần sự tinh tế khi dùng hợp Thì đó lại là điểm quan trọng, tối yếu Nhưng đối với những thất bại không ngừng Tiêu viêm không hề có vẻ vội vàng, dao động Điều này làm cho giật lão bất đi nhiều, lo lắng Hắn thật sự lo tiểu tử này trong lúc bị áp bách thì làm liều Loại dung hợp dị hỏa này không phải cứ gấp là thành công Tâm tình càng tĩnh lại càng tốt Nếu gấp quá, có khi mất nhiều hơn được Trải qua thực nghiệm không ngừng trong một tháng Ba loại dị hỏa dung hợp bắt đầu đã có chút tiến triển bất quá lúc này tại hắc sắc vực, chim đưa thư tới làm cho Tiêu Viêm tạm ngừng kế hoạch thực nghiệm. Mọi việc đã sẵn sàng, tùy thời có thể đi, trên tờ giấy chỉ một câu, nhưng những chữ đó khiến cho Tiêu Viêm trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên trời, thở dài một hơi. Một ngày này hắn đã đợi 3 năm. Trường 664: rời đi nội viện. Ở tại một nơi hẻo lánh không một bóng người, cách lội viện không xa, lúc này tất cả ánh mọi người đều nhìn về phía hắc bảo thanh niên, đang mỉm cười. Vì sắp đến lúc ly biệt, nên không khí có chút trầm xuống. Hôm nay người quyết định rời đi sao? Tô Thiền đứng trước mặt tiêu viêm, khét thở dài một tiếng rồi mở miệng nói. “Ha hà, hà, mọi việc của Nhị ca đã tạo ổn, giờ là lúc ta phải đi rồi. Tiêu hiểm khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy cái khe núi hẻo lánh, dừng lại trên vài khuôn mặt quen thuộc bên kia. Một lát sau cười nhẹ một tiếng nói, mọi người lên dừng lại ở đây. Không chỉ là nghĩ, tin tức của ta rời đi trong nội viện, làn già làm cho cảm xúc mọi người trong bàn môn không vui. Ngô hạo cùng hổ ra đám người yên lặng gật đầu, tiêu hiểm sắt rời đi, lúc lại làm cho bọn họ cảm xúc quả thật có chút không cao hứng. Đại trưởng lão, mấy năm này đã tạ ngày chăm sóc ta, Tiêu Viêm suốt đời không quên ân tình của ngài. Ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng Tô Thiên, Tiêu Viêm hướng phía hắn cúi người hành lễ, rất thành thật nói: "Tô Thiên khoát tay, bàn tay chợt vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói: "Tiểu tử này, chuyến này cẩn thận một chút, ta sẽ phái người chú ý tới Tiêu Môn. Chờ khi ngươi trở về sẽ thấy một Tiêu Môn vẫn như cũ." Tiêu Viêm gật đầu, lùi ra phía sau hai bước, ôm quyền đối với mọi người trầm giọng nói: "Ba làm ở chung cùng với các vị, tình cảm mọi người Tiêu Viêm sẽ không quên, ngày sau nếu gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần Tiêu Viêm còn sống, mọi người cứ việc tới gia đế quốc tìm ta." Tiêu nói lời này, toả mang theo vài phần phong cách của Hồ Hắc Sắc vực. Điều này làm cho mọi người vui hẳn lên, quên đi phiền muộn bởi vì ly biệt, bầu không khí thoáng vui vẻ lên một chút. Tiêu viêm, chờ ta cùng hộ già tốt nghiệp, hơn đã đột phá cấp bậc đấu vương, chúng ta liền đi ra mã đế quốc tìm người, đến lúc đó, tới giúp người một tay. Trên khuôn mặt ngô hạo lộ, ra chút tươi tỉnh cười nói, đến lúc đó, tiêu viêm ta chắc chắn sẽ cùng các ngươi không say không về, coi như là đền bù lỗi, ta bội vàng ly biệt ngày hôm nay. Tiêu viêm cười to một tiếng rồi nói, có thể đi được chưa? Đột nhiên một giọng nói trong trẹo nhưng lạnh lùng từ trên cao chuyển xuống. Mọi người ngởng đầu lên, ánh mắt nhìn qua bộ dáng tuyệt đẹp và lạnh lùng của Mỹ Đô Tòa thì tất cả trong lòng đều tán thưởng. Trợt vội vàng rơi đi tầm mắt, Tô Thiên cùng cắt trưởng, lão cường giả khác, đều có chút kiêng kỵ nữ như này huống chi bọn họ. Thấy Mỹ Đô Tòa thúc giục mình, tiêu viêm cười cười cũng không lán lại lâu. Hướng mọi người chắp tay cười vang, các vị bạo trọng, hôm nay cáo biệt, ngày sau có duyên tái kiến. Rất lời tiêu viêm quay đầu đối với Lâm Diễm. Lâm Tu Nhai, Lý Úc Kình và tự nhiên bốn người ở bên cạnh phất tay, đi thôi. Ngài Tiêu Viêm nói xong cả bốn người khẽ gật đầu, mọi người ôm quyền cáo biệt. Ở sau lưng hai cánh đấu khí dần dần hiện ra, hai cánh vẫy động, thân hình chậm rãi bay lên không. Tiêu Viêm cẩn thận một chút, có gặp chuyện gì đi nữa cũng không lên lỗ mãng. Nhìn Tiêu Viêm triệu hồi đôi cánh, Lửa màu xanh hoa lệ dần dần bay lên không, Tiêu Ngọc rốt cuộc nhịn không được từng bước tiến lên, vành mắt có chút đỏ hoe nói: "Ha ha, các ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết xong chuyện tình gia đế quốc sẽ phải người báo tới cho các ngươi." Tiêu Vi mỉm cười gật đầu, Tiêu Sái xoay người đi, đôi cánh lửa rung lên không hề một chút chần chừ, hóa thành một bóng lửa xanh, hướng tới mờ mịt Tam Sơn bay vút đi. Sau đó Mỹ Đô Tòa cùng lâm diễm và tự nhiên 5 người theo sát bay đến. Nhìn những bóng người dần dần biến mất trong tầm mắt. Sau một lúc lâu, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Cùng nhau than nhẹ một tiếng, bọn họ biết lần này tiêu viêm trở về Gia Mã Đế Quốc. Nguy hiểm không phải là nhỏ. Vân Nam Tông đứng sừng sững tại Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy. Thực lực vô cùng hùng hậu. Coi như là tiêu viêm có Mỹ Đô Tòa, Lữ Vương cùng các cường giả khác tương trợ. Chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được Tuyệt đối thượng phong Đến lúc đó chỉ sợ một trận nong tranh hộ đấu Cực kỳ kịch liệt Mà thành hay là bại Tất cả phụ thuộc vào chính bản thân của hắn Đại trưởng lão Tiêu viêm lần này có thể thành công hay không Tu hồi ánh mắt Hộ ra đột nhiên thấp giọng hỏi Ngay được vấn đề của làng hỏi Những người có mặt ở đây đều đem tầm mắt Hướng trên người Tô Thiên đứng chắp tay Khó nói à Tô Thiên thở dài một tiếng Gia mạ đế quốc có một chút bải ngoại, bởi vậy trong toàn bộ đế quốc chỉ có Vân Nam Tông là thế lực duy nhất. Hơn nữa, bởi vì truyền thừa thời gian khá lâu, một phái này, cho dù là nhìn khắp Tây Lam Đại Lục, cũng có thể tính là thực lực có chút danh tiếng. Từ việc mặc dù thiên phú tu luyện rất bất phàm, nhưng thực lực quá yếu, tùy nói lần này kêu gọi tụ tập bằng hữu, có thể có được không ít trợ lực, nhưng mà hưu chết về tay ai. Vẫn có có thể biết được Nghe Tô Thiên nói như vậy Đám người ngô hạo sắc mặt cũng hơi Có chút âm trầm Nhưng mà bọn họ cũng biết Mình không thể giúp đỡ tiêu viêm được Bây giờ lấy thực lực của bọn họ Không thể giúp gì cho dù là Tiêu viêm trở về Gia Mã Đế Quốc Chỉ sợ cũng chỉ là bỏ buộc hắn mà thôi Hà hà tốt lắm Các người đừng quá lo lắng Thành hay là bại Ngày sau sẽ biết kết quả Nếu là tiêu viêm thực sự tiêu diệt được Vân Nam Tông, như vậy thanh danh của hắn chỉ sợ truyền khắp Tây Lam đại lục này. Tô Thiên nh nhạt, nhạt cười cười, xoay người trở lại, chậm rãi bước về phía nội viện, sau đó lại Ngô Hạo bọn người liếc nhau một cái, cũng chỉ có thể mang theo cảm xúc nặng trĩu đuổi theo. Tiểu tử kia bây giờ không thành công cũng thành nhân, hết thảy đều phải dựa chính ngươi a. Hy vọng không lâu sau sẽ nghe được tin tức truyền tới đây. Lúc sắp tiến vào rừng rậm, Tô Thiên Cấp Bộ dừng lại, quay đầu liếc một cái về phía Tiêu Viêm đang bay đi, trong lòng thở dài nói. "Phắc Sắc vực, ở một chỗ trên ngọn núi cách phòng thành không xa có bóng người chợt động, bỗng nhiên bóng người cúi đầu vâng lên. Nghị thủ lĩnh, tiêu môn nhân mã đã tụ tập, hơn nữa khoảng thời gian này tụ tập đến là cường giả. Ngoài ba huynh đệ chúng ta, Tổng cộng có 8 gã đấu vương cường giả, còn lại phần lớn đều dựa theo yêu cầu chọn, lọc, chặt chẽ các loại đấu linh cường giả, không những hung hãn không sợ chết. Trong đó phần lớn đều là đấu linh địch phong, một gã đàn ông vạm vỡ đối với chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh trầm giọng nói. Nghe được lời này like của người đàn ông vạm vỡ, chàng trai trẻ tuổi chậm rãi quay đầu lại, xem cái bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị chính là tiêu lệ tại phong thành triệu tập các cường giả. Hắn... Liếc mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ một cái Khẽ gật đầu nói Làm rất khá Sau khi nói xong tiêu lệ ánh mắt chuyển hướng sườn sóc của ngọn núi Ở nơi đó có 100 bóng đen đứng im Mà tại phía trước những bóng đen này Có 7 người Cao gầy thẳng tắp đứng Có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở mạnh mẽo Trong cơ thể Của bọn họ thầm thấu ra 7 người này tất nhiên là cường giả cấp bậc đấu vương Nhiều người như vậy trên sườn núi Không hề có tiếng động Mở có cảm giác áp bách bao phủ cả bốn phía xung quanh, thậm chí tiếng thú kêu trong rừng rậm cũng giảm đi rất nhiều. Tiền âm tồng là sát môn còn có cuồng sư bang chưa có tin tức sao? Giờ đến bây giờ bọn họ còn chưa tới. Thu hồi ánh mắt rời khỏi trên người những bóng đen kia, tiêu lệ cho mày, chẩm giọng nói. Ngay như vậy diêu đại cương đáp lời. Trên bầu trời vang vọng tiếng cười của lữ tử, khánh khách. Tiểu tiểu ca thật đúng nóng vội Lần này thời gian đi hắc giác phực Ít nhất cũng mấy tháng Nếu không chuẩn bị sẵn sàng Chẳng phải trở về ngay cả nhà cửa Cũng sẽ bị người khác bịch thu sao Tiếng cười vừa dứt kèm theo sau đó Là rất nhiều tiếng xé gió Có chừng 10 con thú lớn Từ phía chân trời xa xa bay tới Chỉ trong vài cái chớp mắt Những con thú biết bay liền dừng Ở trên ngọn núi Sau đó rất nhiều bóng người hiện ra Cuối cùng ở trên địch ngọn cây xung quanh Mơ hồ nhìn ra Không. Chỉ sợ số lượng cũng phải trên 100 người, hơn nữa mỗi người khí thế đều bất nhiên không phải kẻ yếu mà nhảy xuống sau phần lớn các bóng đen. Có 3 người khí thế rất mạnh. Mới vừa rồi hai cánh đấu khí vẫy động hạ xuống, cuối cùng dừng trôi nổi trên không trung ngọn núi, ánh mắt lướt qua đội hình sau lưng Tiêu Lệ, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc cười nói: "Tiêu Tiểu Ca quả nhiên có bản lãnh." Không nghĩ tới thời gian chỉ hơn một tháng Đã có thể tụ tập được nhiều cường giải như vậy Thật là làm cho người khác hâm mộ Tiểu lệ cười nói Làm như vậy có chút lờ đánh Lấy thân phận của tam đệ ta là lục phẩm luyện dược sư Dùng để kêu gọi tụ tập lực lượng Thì cũng không coi là cái gì quá ghê gớm Ngày vậy ánh mắt ba người thiết ô lé lên một chút Liền cười phụ họa nói Tiểu tiểu ca nói rất đúng Nếu là tiêu môn chủ đồng ý đem T thân phận lục phẩm luyện dược sư công bố gia đừng nói là về tên đấu vương chỉ sợ đấu hoàng Cường giả cũng sẽ chen chúc mà tới tiểu lệ cười nhàn nhạt, nhạt nói không biết những người mà ba vị đi cùng thực lực thế nào nghe một lời này của tiêu lệ thiết ồ ẩm cốt lá cùng Tô Mịnh liếc nhau một cái cười nói chúng ta mỗi một phương phái ra hai gã đấu vương Cường giả tính cả bản thân chúng ta như vậy là ba đấu hoàng Còn lại đều là tinh anh trong tông phái Như vậy tất nhiên không yếu hơn so với Trùng tầm đệ tử của Vân Nam Tông Sáu đấu vương sao Lấy thân phận bà vị Tại hắc giác vực tự hồ không hợp lý a Tiêu lệ cười nói thiên âm tông là sát môn cuồng sư bang Thực lực xếp vào nhóm hàng đầu Của hắc giác vực Bây giờ chỉ xuất ra hai gã đấu vương cường giả Như vậy hơi yếu một chút Tiêu tiểu ca cũng nên nghĩ cho chúng ta a Hắc giác vực không thể so với địa phương khác Chúng ta nếu mang đi nhiều tinh anh trong môn Sợ rằng khi trở lại Hà Ngộ cũng bị người ta chiếm mất Ba người tô mị bất thắc sĩ nói Nhíu nhíu mày tiêu lệ đành phải gật đầu Lời này quả phải không giả Bởi vậy Hắn cũng không có nói thêm Những lời khác Nhưng mà quan trọng nhất Ba người này đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng Ý lạ sẽ là trợ lực lớn nhất Hà hà, tiêu tiểu ca, người chúng ta đều đã đến, không biết tiêu môn chủ vì sao chưa tới bắn rán. Ánh mắt quét qua một vòng, xung quanh âm cốt lão cười khan một tiếng, đột nhiên hỏi, ngay được lời của âm cốt lão, tô mị cũng biết. Đèm ánh mắt hướng về tiêu lệ. Lần này từ xa xôi vạn dặm tới ra mã đế quốc đối đầu với thế lực Vân Nam Tông. Nếu ngay cả tiêu viêm là người chủ sự cũng không có mặt, như vậy bọn họ không dám có lá gan đó. Ta đã thông báo cho tam đệ, nói như vậy, tiêu lệ cười cười. Nhưng mà lời còn chưa hết câu, tiếng cười nhạt trên phía chân trời nhanh chóng truyền đến vang vọng trên núi. Không lâu sau tiếng cười vang lên, kèm theo là một tiếng xé gió vang vọng, chợt mấy bóng người hiện ra từ chân trời. Chỉ sau vài cái nhé mắt liền nhanh như chớp hiện trên ngọn núi, bóng người hiện ra dẫn đầu là hắc bào thanh niên. Ngợt đầu lên đối với đám người thiết ô mịm cười nói, hả hả thật xin lỗi vì để các vị đợi lâu. trường 665 Khởi hành quay lại ra Mã đế Quốc. Sau khi hắc Bảo thanh niên xuất hiện, trên ngọn núi bầu không khí nhất thời có chút biến hóa. một đám bóng đen đứng ở phía sau tiêu lệ để mánh mắt tập trung ở trên người thanh niên nọ. Vào giờ khắc này,ốn không khí đã an tĩnh lại càng trở lên loạn ngắt như tờ, một loại áp Bách khác thứường bao phủ trên cả ngọn núi. Lúc này, Thậm chí hoàn toàn không có tiếng kêu của các ma thú trong rừng rậm. Nhìn hắc bảo thanh niên mỉm cười, thiết ô tô mị âm cốt lão trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Trên khuôn mặt tươi cười cũng thu liễm lại một chút. Mặc dù người thanh niên này tuổi so với bọn hắn còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà lấy tính tình của bọn họ tồi luyện ở trong hắc sắc vực mà thành khó mà có thể ở trước mặt hắn duy trì hoàn toàn chấn định bởi vì bọn họ đều hiểu rõ thanh niên cười ấm áp. Đang đứng ở đây đã làm cho một vị đấu hoàng cường giả Cùng với một cường giả bước một chân vào cấp bậc đấu tông Ở hắc sắc vực phải chết thảm Sở dĩ bọn họ có thể đứng trước tiêu lệ Với khuôn mặt lạnh lùng trò chuyện vui vẻ Vì thực lực của bọn họ mạnh hơn hắn Nhưng mà trước mặt thanh niên đang mỉm cười này Không thể tập trung tất cả tinh thần Không dám có chút chậm chẽ Người rốt cuộc đáp tới có thể không chịu được tiêu viêm ảnh hưởng, sợ rằng chỉ có thể là tiêu lệ, bởi vậy hắn không có chú ý đến bầu không khí có chút biến hóa, đầu tiên hướng về phía tiêu viêm cười nói, tiêu viêm gật đầu cười chỉ vào bốn người Lâm Diễm tự nhiên phía sau nói, bọn họ chắc cũng đã biết qua. Tất cả là bằng hữu của ta, lần này ta kéo bọn họ tới giúp đỡ, nghe vậy tiêu lệ có chút vui mừng, bằng ánh mắt của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra những người này thực lực không yếu. Đậm chí tự nguyên, nhìn bên ngoài là một tiểu cô lương, lại làm cho hắn cảm giác nhìn không thấu. Loại cảm giác này trong cấp bậc đấu vương, tiêu lệ ngoại trừ trên người tiêu viêm cảm nhận qua, liền cũng chỉ có thể ở trên người tiểu cô lương như hoa như ngọc này. 5 người này đều là cường giả ta mời tới trong đoạn thời gian từ hắc giác vực. Thực lực ở cấp bậc đấu vương, tiêu lệ chỉ vào 5 bóng người đứng thẳng tắp hơn nữa cả người tạng xác, già, sắc bánh, khí thế ở trên sửa nối cười nói, "Ừm, không tồi." Ánh mắt đảo qua trên người Lam Bổng người. Tiêu Viêm cảm thấy thỏa mãn gật đầu, năm người lại tự lực ước sừng, Lục Tinh đấu vương. Dù cho vứt vào trong hắc giáp vực cũng có thể là cường giả một phương, dựa theo Tiêu Viêm ước lượng, sợ rằng thực lực của bọn họ đủ để cùng ra mã đế quốc thập đại cường giả chống đỡ. Bái kiến Tiêu môn chủ, nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang làm người sắc mặt lạnh lùng trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút cứng ngắt tươi cười cùng hô lên bọn họ tại hát sắc vực đều là nhân vật cực kỳ có tiếng tăm nhưng mà đối với tiêu viêm người đã đem huyết tông phạm nào cùng rực hoàng hàn phong chém giết bọn họ không dám có chút chậm trễ trong Hắc giác vực thực lực quyết định tất cả điều này có thể đã xâm nhập vào trong tâm trí của mọi người cho nên bọn họ đối với tiêu lệ lạnh nhạt nhưng trước mặt tiêu viêm cũng phải vứt bỏ phần kiêu ngạo trong lòng cẩn thận ứng phó. Hà hà, các vị đều đến tương trợ, thì viêm sẽ ghi nhớ trong lòng, chờ sau khi chuyện này thành công chắc chắn sẽ có một phần thù lao khiến cho mọi người thỏa mãn. Tiêu viêm ôm quyền cười nói, trong lòng của hắn rõ ràng hiểu được, bọn người này có thể mạo hiểm đắc tội với Vân Nam Tông đến giúp mình, tự nhiên là muốn được thù lao xứng đáng. Bởi vậy, nói bao nhiêu cảm tạ cũng không bằng một câu như vậy làm cho mọi người phấn chấn. Quả nhiên, nghe được tiêu viêm nói, vài tên đấu vương cường giả trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một chút hưng phấn. Bọn họ chịu nguy hiểm lớn như vậy chính bởi vì tiêu viêm có thân phận là lục phẩm luyện dược sư. Chỉ cần có thể làm cho tiêu viêm lợ bọn họ một cái ân tình, ngày sau, thủ lao hậu hĩnh ngay cả bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần tiêu môn chủ ra lệnh một tiếng, cho dù là vân Nam Tông cho má có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng giết cho bọn họ máu chảy thành sông, cực kỳ hưng phấn. Lời nói đặc biệt khát máu ở Hắc Sắc vực bắt đầu từ vài gã đấu mương cường giả trong viện Tuân Gia. Tiêu Viêm gật đầu, cười bàn tay không áp xuống, làm cho bọn họ trấn an. Rồi, chợt quay đầu nhìn ba người Ẩm Cốt lão Tô Mị Thiết Ô, ra sau đến mắt nhìn sang bên kia, ba phương cường giả trên đỉnh núi. Nhìn thấy tiêu Viêm ánh mắt đầy kỳ vọng, ba người Ẩm Cốt lão tim đập mạnh hơn một chút. Nếu tiêu lệ bọn họ có thể tì ý mà nói Mà tại người trước mặt này Bọn họ cảm giác một loại áp bách khó có thể nói rõ Loại áp bách này làm cho bọn họ có chút bất an Khụ, tiêu môn chủ Lần này đi ra mái đế quốc Quả thực chính là đường xa vạn dặm Điều quan trọng nhất là thời gian Chỉ riêng đi đi về về một chuyến Thời gian nước chừng cũng cần mấy tháng Ha ha Người cũng biết tình huống trong hắc sắc vực Có bao nhiêu bao người Nhìn chăm chăm vào cửa cả nhà chúng ta, nếu trong môn không lưu lại một chút thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ khi về phải biến thành quang can từ tư lệnh. Tướng không có quân đội, dường như nhận thấy được, Tiêu Viêm khẽ nhíu trên mày. cái kia âm cốt lão ho khan vài tiếng, vội vàng nói, đang lúc nói chuyện khóe mắt còn vụng trộm đưa mắt nhìn sang dáng người thướt tha của mỹ đô tòa nữ vương đang đứng phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa khi thấy đối phương vẫn chưa có lừa điểm động tác khác thường, trong lòng mấy nhạy nhỏ một chút, đối với hạng thật giá thật đấu tông giả, hắn sự cảm thấy sợ hãi tận trong đáy lòng. Nghe xong, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt cười nhạt nói: "Và vị có thể tự mình đến cũng được xem như là thực hiện ước định lúc trước, Tiêu Viêm ta không trách cứ." Nghe được lời này của Tiêu Viêm, ba người âm cốt lão mới an tâm, dỡ được tảng lớn đè ở trong lòng, bọn họ lo lắng Tiêu viêm nhất định bắt bọn họ tiếp tục tăng thêm người, lúc ấy khó xử nhưng mà không biết làm thế nào. Nhưng mà câu nói sau của Tiêu Viêm lại làm cho ba người giật thót tim. Ba vị cũng liền biết hành động lần này có một chút nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện này đối với Tiêu Viêm ta cũng cực kỳ quan trọng, cho nên mời vị lúc đang cùng với Vân Nam Tông giao thủ, ngàn vạn lần không lên có ý khác. Nếu không thì Tiêu Viêm cười ậm đạm nói: Trong mắt tối đen hiện nên một chút lạnh lùng hung ác, bình thản thanh âm cũng là thêm vào một ít hàn ý. Mặc dù hiện tại mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo, nhưng mà đối với ba người âm cốt lão, tiêu viêm cũng biết sơ qua nếu không lập tức chấn áp bọn họ xuống, chỉ sợ là muốn lên đến làm một thứ chuyện mờ ám, đúng như lời hắn. Lần này trở về giáp mã đế quốc đối với hắn thực sự quá sức quan trọng. Hắn không cho phép bởi vì bất kỳ một sai lầm nào mà làm cho hắn đánh mất tất cả. Mà bình thường là người muốn quấy nhẫu hắn, thực hiện kế hoạch, tiêu viêm tự nhiên không có một chút nhân từ lương tay, hắn hôm nay đã không còn là năm đó, thiếu liền không biết gì. Đối với tiêu viêm, trong thành âm cảnh cáo cùng hàn ý, và người âm cốt lão tô mị thiết ồ nghe được, hiểu được lập tức sắc mặt đều khẽ biến, cười khát một tiếng, âm cốt lão là người mở miệng trước. Tiêu môn chủ yên tâm, nếu như đã đáp ứng giúp người một tay... Như vậy chúng ta đều đứng trên một cái thuyền, đục thuyền là việc làm ngu ngốc, chúng ta sẽ không bao giờ làm. Ha ha. Như vậy tất nhiên là tốt nhất, chỉ cần sau khi chuyện này thành công, mấy vị muốn đòi hỏi thủ lao gì, Tiêu Viêm chắc chắn đáp ứng không có lừa điệm trật trễ. Ngày được Âm Cốt Đạo nói xong, Tiêu Viêm chỉ quay mặt lại một lần nữa, hiện lên nụ cười ấm áp chậm rãi nói: "Tiền Viêm thay đổi sắc mặt, giống như là lật sách. Bà người trên mặt cười theo, Nhưng trong lòng thì âm thầm cắn lưỡi. Người này thái độ đối với cách đối nhân xử thế có vẻ không giống như là người trẻ tuổi khoảng 20 so với một số lão hồ ly đã lăn lộn lửa đời người, cũng không hơn không kém là chút nào. Làm kinh sợ cả ba người một phen, từ việc lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về Tiêu Lệ, hai huynh đệ tâm ý tương thông nhỉ nháo cười. Lần này đi ra Mã Đế quốc, đừng đi quá mức xa xôi, cho dù là đấu vương cường cũng không có khả năng. Thời gian dài dùng hai cánh đấu khí bay đi huống chi chúng ta Cũng không ít nhân mã các bậc đấu linh Nhìn thấy tiêu viêm ra mặt Đem cục diện hoàn toàn ổn định Tiêu lệ lúc này mới mở miệng nói Tiêu viêm cái gật đầu Làm sừa hắn từ Gia Bã Đi Quốc Đến Hắc Giác Vực Cũng mất thời gian tương đối lâu Tự nhiên hiểu quãng đường ra hai lời xa như thế nào Vụ này bằng thực lực của hắn Muốn bay hết quãng đường dài như vậy Cũng phải tạm dừng chân nhiều lần mới có thể hoàn thành Hà hà Nếu phải đi bộ tới Gia Mã Đức Quốc Chỉ sợ phải mất thời gian nửa lần cũng không đến nơi Tiêu lệ cười cười chật huyết sáo một tiếng Mà theo tiếng huyết sáo chuyển ra Trong rừng rậm, dưới ngọn núi Đồng thời vang lên từng trận trầm thấp thú kêu Sau đó, trong rừng rậm Vạn con chim bay ra Trừng mười đầu mà thú hình thể to lớn Bề ngoài có chút hung hãng Vẫy động đôi cánh to mang theo một trận gió mạnh Nhìn chóng bay lên trên ngọn núi Hướng phía tiêu lệ phát ra chậm thấp tiếng kêu Các con hổ ưng thú này đều là hàng thật giá thật mà thú cấp 4 Không chỉ hung hãn lại cực kỳ quen thuộc đối với bay một đoạn đường dài Nhưng mà loại lẻ ương ảnh hơi khó khăn thuân hóa Muốn có được chúng ta phải trả một cái giá cực lớn mới có thể từ thuần phục thú môn mua được Chỉ vào 10 con ma thú hình thể to lớn Có một chút giống như hổ lại có chút giống ưng tiêu lệ cười nói thú cấp 4 sao nghe vậy tiểu viêm cảm thấy kinh ngạc những con hổ ưng thú này chẳng phải là liền tương đương với 10 tên đấu linh cường giả sao Trên đường đi cần nhất là loại đồ vật lầy đọ toàn bộ cũng đã an bài thỏa đáng lúc là cũng có thể cất cánh về ra mã đế Quốc tiêu lệ cười cười trong ánh mất mơ hồ lộ ra chút ít cuồng nhiệt cùng nóng lẩy một kỳ đã thế tiể viêm cười còn người tối đen cũng nhận lên một chút nóng lậy khác tường, Thành ngầm đột nhiên tăng lớn, vậy thì còn chờ cái gì, mọi người lập tức lên hổ ưng thú. Ngày hôm nay bắt đầu tới Gia Mã Đế Quốc, tiêu viêm vừa dứt lời, hơn trăm bóng đen đứng sừng sững như cọc gỗ trên núi, đồng thời lay động, lập tức nhảy lên trên cái lưng rộng của con hổ ưng thú đang lằm trên mặt đất. Mặt cường giả của ba phái thiên âm tông lại một lần nữa, lập tức trở về phía trên phi hành. Thú đang xoay người giữa không chung. Nhìn mọi người về vị trí cũ, tiêu lệ trong miệng huyết sáo một lần nữa, ngay lập tức 10 con hổ ưng tú, gầm nhẹ đứng dậy, to lớn hai cánh vẫy động, kèm theo gió mạnh chậm rãi bay về phía chân trời. Cơn gió to ở cuối chân trời bắt đầu thành hình, tiêu viêm ngẳng đầu nhìn trên bầu trời, hơn 10 con khổng lồ phi hành ma thú, ở giữa bộ ngực đột nhiên hiện lên một chút lóng bỏng. Quát khẽ một tiếng, sau lưng đôi cánh ngọn lửa, xanh biếc cái vẫy, Điện nhanh như chớp bay vút lên trên đầu con hổ ưng thú thật lớn trước mắt, mà sau đó, Mỹ Đô Ta lệ đám người cũng lại nhanh chóng bay lên. Đứng ở đầu hổ ưng thú, trực tiếp đi qua cơn gió mạnh đem quần áo tiêu viêm thổi phần phật, hắn cúi đầu nhìn về mặt đất càng lúc càng bé, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chân trời xa xôi phía nam, khóe miệng từ từ hiện lên âm hàn khí. Giả đế quốc của Nam